Tinh đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác dạng ký quyển sáu ba căn trùng khắp phạm thánh gồm thâu đây là hai nhân duyên hương khởi của bản kinh này nhân duyên này cũng rất thù thắng đức phật thuyết tất cả kinh giảng theo khí cơ không phải là đều khắp chỉ riêng kinh này là khí cơ khắp đủ nhiếp thọ tất cả căn cơ suốt trên thì như phổ hiền dân thuộc còn phát nguyện cầu sanh cực lạc suốt dưới thì ngũ nghịch thập ác lâm chung được gặp thiền hữu dạy cho niệm phật thập niệm được thành công cũng sanh về nước kia đoạn này rất quan trọng nếu như hiểu rõ thật sự Tâm chúng ta đối với việc giảng sanh Tây phương vững chắc, cũng không nghi hoặc. Quý trì nên biết, tâm nghi chướng ngại rất lớn, không chỉ chướng ngại Bồ đề mà còn chướng ngại con đường giảng sanh nữa. Thế thì, từ chương này, chúng ta hãy xem xét kỹ càng. Tất cả chúng sanh, ngoài Đức Phật ra là bậc cao nhất trên chín cõi, gần Phật nhất là Bồ Tát đẳng giác. Trong Bồ Tát đẳng giác, chợn ngài Văn Thù, Phổ Hiền làm đại biểu có thể nói, các ngài là đệ nhất thường thủ trong các vị đẳng giác. Chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm, Thế tông Hoa Nghiêm Hải Hội, Bồ Tát đẳng giác vô lượng chư biên. Hoa Nghiêm chỉ cử phổ hiền, văn thù làm đại biểu. Đó là bồ tát thường thủ của hội Hoa Nghiêm, phải kể là bậc cao nhất. Các ngài vẫn phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Nếu như pháp môn này không thù thắng chúng ta thử nghĩ, Bồ Tát đẳng giác đều cần phải học pháp môn này. Pháp môn này nếu không thù thắng, vì sao ngài Văn Thù phổ hiền còn phải tu ba tư lương, tính, nguyện, hành? Về niệm Phật giảng sanh, ngài Văn Thù phổ hiền không làm gì khác, cũng tính, nguyện, hành. Chúng ta ở đây, Hà Thủ Công Phu cũng từ tính, nguyện, hành, đấy cách khác, lý luận và phương pháp của chúng ta cứ hoàn toàn tương đồng. Vì thế sanh đến thế giới cực lạc Tây Phương cũng bình đẳng với các ngài. Phương pháp lý luận đều tương đồng. Tuy nhiên, sanh về thế giới cực lạc, trên hình tượng là bình đẳng, nhưng công phu bên trong vẫn có cao thấp. Vì sao? Vì các ngài đoạn tầng phiền não, Bồ Tát đẳng Giác chỉ mang nhất phẩm sanh vô tướng vô minh giảng sanh. Nói cách khác là mang nghiệp giảng sanh, nhưng mang rất ít, ít đến nỗi Không thể còn gì ít hơn, chỉ mang một phẩm nghiệp thôi, Còn chúng ta mang nghiệp rất nặng. Mang theo hết cả 41 phẩm vô minh, phiền não, Từng xa, phiền não ký hoặc, Tư hoặc một phẩm cũng chưa đoạt trừ. Cho nên, từ trong công phu nội chứng mà nói, Đây các ngài giảng sanh là thường thường phẩm, Ở thực báo tra nghiêm tịnh độ. Chúng ta cũng đồng thời dùng phương pháp lý luận giống như thế, Nhưng khi giảng sanh Tây Phương cực lạc, chỉ là ở cõi phàm thánh đồng cư, có thể là giảng sanh Trung Hà Phẩm. Cửu phẩm tứ độ đều là công phụ nội chứng, giống như mọi người chúng ta cùng sống một chỗ mà trình độ không đồng nhau. Ngoài trình độ không đồng ra, tất cả đều bình đẳng, y phục, thức ăn, chỗ ở của thế giới cực lạc đều tương đồng, không có thứ gì không bình đẳng vì có công phu bên trong là không bình đẳng thôi. Phải nhớ kỹ điều này, sự thật này tất cả thế giới chư Phật ở 10 phương không có, vì 10 phương thế giới công phu không tương đồng, đèn dung mạo cũng không giống nhau. Chúng ta thường nói nhưng tâm bất đồng nên hiện ra gương mặt mỗi người cũng không giống nhau. Vì sao hai người trong quý vị gương mặt khác nhau? Vì tâm không đồng nhau. Nếu tâm quý vị như nhau thì gương mặt sẽ như nhau năm không giống nhau, do đó diện mạo cũng không giống nhau. cho nên thế giới mười phương cùng thế giới ta bà cũng như thế, tướng mạo rất ít tương đồng. nhưng dân ở thế giới tây phương cực lạc, tướng mạo đều tương đồng. đó là nguyên nhân nào? quý vị nên nhớ, tất cả mọi người đều niệm A Di Đà Phật để được giải sanh. trong tâm họ chỉ có một Phật A Di Đà. ngoài Phật A Di Đà ra, trong tâm họ cũng không có gì khác. Tâm đồng, niệm đồng, tướng mạo cũng tương đồng, nên người giảng sanh cùng tướng mạo của Phật A-di-đà đều như nhau. Niệm Phật là nhân thành Phật là quả. Một câu A-di-đà Phật, ít nhất công phu niệm đến thành thục mới có thể giảng sanh. Làm thế nào mới gọi là công phu thành thục? Chúng ta thường nói công phu đắc lực, đắc lực tức là phiền não không khởi, thì còn phiền não hay không? Còn... Phiền não chưa dứt. Tuy chưa dứt, nhưng sức điệm Phật hùng mạnh, có thể đè nén phiền não xuống, khiến không khởi tác dụng, không khởi hiện hành. Công phu này gọi là thành thục. Nếu nói theo Kinh Văn, tức là tịnh niệm cương tục. Trong Kinh Lan Nghiêm, nói tịnh là công phu, là tâm thanh tịnh. Nếu như không có tịnh, chỉ nói đơn giản chữ niệm, thì không thấy có công phu. Niệm đến tâm thanh tịnh, Khi tâm thân tịnh thì phiền não không khởi hiện hành. Lúc bấy giờ, tâm địa mới thanh tịnh nên gọi là thành thục. Công phu ấy muốn sâu hơn nữa thì phải dứt tâm biến loạn phiền đạo kiến hoặc tư hoặc phải dứt. Đã dứt phiền đạo kiến hoặc tư hoặc mà trần sa hoặc vô minh hoặc chưa dứt còn ẩn nấp, ấy gọi là sự chất tâm bất loạn, dẫn sanh về cõi phương tiện hữu dư. Nếu như niệm đến lý nhất tâm bất loạn Tức là đoạn được trần sa phiền não Nhưng vô minh phiền não chưa đoạn sạch Cần ẩn nấp Vô minh phiền não có 41 phẩm Ngài Giang Thù Phổ Hiền đã đoạn 40 phẩm Còn lại một phẩm Nếu các ngài đoạn phẩm cuối cùng là thành Phật Phẩm này không dễ gì đoạn Các ngài vẫn phải tính nguyện trì danh Đến thế giới cực lạc Thế Phật a Di Đà mới đoạn được Như vậy, chúng ta mới thấy sự thu thắng của thế giới cực lạc là thế nào. Chúng ta thử nghĩ, trí tuệ và công đức của chúng ta so với ngài văn thù phổ hiền như thế nào. Các ngài còn phải cầu sanh Tây phương, còn chúng ta làm sao không thể cầu sanh Tây phương chứ? Hoặc giả có người hỏi, các ngài con phu lớn như vậy, việc đầu sanh Tây phương đại khái không có vấn đề, còn bản thân tôi Tội nghiệp sâu dày, sợ e Đức Phật a di đà không cho tôi giảng sanh. Có rất nhiều người nghĩ như vậy, cho rằng đời này tội nghiệp quá nặng, cầu sinh Tây Phương sợ Đức Phật a di đà không nhận. Chúng ta xem câu sau đây. Suốt dưới thì tội ngủ nghịch thập ác. Nói đến hạng thấp nhất là người tạo tội nghiệp rất nặng. Chúng ta đây chưa ai tạo nghiệp nặng như thế. ngủ nghịch là thứ nhất, giết cha, thứ hai, giết mẹ, thứ ba, giết a la hán, thứ tư, phá hòa hợp tăng, thứ năm, làm thân Phật ra máu. Năm thứ tội này không cứu được, chắc chắn phải đoạn ngục a tỳ. Đức Phật nói trong tất cả kinh đại thừa, tiểu thừa, tội này không có cách nào cứu được. Quý gì đọc kinh Địa Tạng, ngài Bồ Tát Địa Tạng cũng cứu không nổi. Người mắc tội ngũ nghịch thập ác là tội cực nặng không cứu được Nhưng Đức Phật A Di Đà có thể cứu được Tôi tin rằng mỗi người chúng ta đều có tạo tội nghiệp rất nặng Nhưng chưa có ai nặng như thế Tội nghiệp nặng như vậy đều có thể độ Nhưng người tạo tội cực trọng cần phải có mấy điều kiện sau đây Khi lâm chung được gặp thiện hữu dạy cho niệm Phật Điều kiện thứ nhất khi lâm chung gặp được thiện tri thức vì này dạy họ niệm Phật A Di Đà Điều kiện này phải kèm theo hai điều kiện nữa Thứ nhất, khi lâm chung, tinh thần phải tỉnh táo Nếu khi lâm chung mê hoặc điên đảo Người không tỉnh táo Thì gặp thiện tri thức cũng vô ích Cũng không được gì Cho nên, điều kiện trí tuệ sáng suốt rất quan trọng Thứ hai, nghe lời khuyên của thiện tri thức Lập tức tiếp nhận, tin tưởng Và phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc một lòng niệm Phật. Quý vị nên biết, Lâm chung họ chỉ cần tính nguyện hạnh, đầy đủ ba điều kiện này là sám trừ được tội chứng, nghiệp chứng của họ sám hối rồi thì gọi là sám tội giảng sanh. Quý vị nên biết, thông thường có người không sanh khởi được tính nguyện hạnh, vì sao? Vì bị tội nghiệp che lấp, chư ngài tam tư lương, tam tư lương vừa hiện tiền khi tội nghiệp sẽ nhẹ nhàng. Nếu như tội nghiệp nặng nề, tính nguyện hành chắc chắn không khởi được. Vì bị nghiệp chướng che kính, cho nên phải đầy đủ tính nguyện hành, nghiệp chướng mới tiêu trừ. Chúng ta thường tự nghĩ, biết nghiệp chướng mình rất nặng, niệm niệm muốn tiêu trừ. Có người đến hỏi tôi, chúng tôi đi bái sơn ba bước một lại, nghe nói làm thế có thể tiêu trừ được nghiệp chướng. Lạy Lưu Hoàng Sám có thể tiêu trường nghiệp chướng Tôi hỏi ngược lại họ, nghiệp chướng là gì? Sau khi đi bái sơn, nghiệp chướng có tiêu trừ thật không? Dòng tưởng chấp trước là nghiệp chướng Sau khi bái sơn dòng tưởng ấy có còn không? Nếu thật sự không còn dòng niệm mới thật là tiêu nghiệp chướng Nếu còn dòng niệm thì nghiệp chướng chưa tiêu Lạy Lưu Hoàng Sám 7 ngày có đã trừ dòng tưởng không? hay vẫn còn nghĩ càng nghĩ bậy. Đấy cách khác là nghiệp chướng của quý vị vẫn chưa tiêu trừ. Nhưng quý vị biết, lòng tin chắc thật, ý nguyện tha thiết, tỉnh niệm liên tục, nghiệp chướng thật sự sẽ không còn. Trầm tâm từng câu a di đà Phật liên tục, không sanh khởi vọng tưởng được, đó là phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng rất hay. Pháp này không thực hành mà họ đi tìm phương pháp kia, lại không công hiệu. Giờ đó dứt định phải nhận thức nghiệp chướng là gì, biết nghiệp chướng tiêu trừ, chúng ta còn nghiệp chướng hay không sẽ tự rõ biết. Cho nên người khi lâm chung, dù cả đời tạo tự nghiệp rất lớn, đến lúc ấy phải thật sự tin tưởng, thật sự phát nguyện, cầu vãng sanh tịnh độ, niệm từng hiệu Phật A Di Đà. Trong kinh nói, 10 niệm thành công cũng sanh về nước kia. 10 niệm ở đây là niệm đến khi nào cắt hơi thở sau cùng. Trước khi tắt thở, chi niệm được 10 tiếng cũng được thành công, cũng có thể giảng sanh. Chúng ta thử nghĩ, người như vậy đều có thể giảng sanh, chúng ta tội đâu có nặng như họ, lẽ nào lại không được giảng sanh sao? Phải nên tính tâm đầy đủ, chứng ngại của kinh này khuyên chúng ta bốn dàn ức na do tha trăm ngàn chúng sanh, người ở thế giới ta bà của chúng ta giảng sanh nhiều như thế. Những người đó như thế nào Họ đối với vô thường bồ đề Chưa từng nghĩ tới Đây mới bắt đầu phát tâm Vô thượng bồ đề là ý niệm cầu giảng sanh tình độ Trước kia chúng ta chưa nghĩ Chưa muốn giảng sanh về thế giới cực lạc Chưa muốn thấy Phật a di đà Bây giờ đọc đến kinh này Chúng ta mới phát hiện tâm này há chẳng phải trong kinh nói Chúng ta là những người ấy sao Trong các canh lành mà trồng căn lành như thế nào. Chúng ta tin tưởng, mong muốn tự ly trở đi, tịnh niệm tương tục một câu A Di Đà Phật, gọi là trồng các căn lành. Không cần áp dụng phương pháp khác để trồng căn lành, chỉ áp dụng phương pháp này thôi. Trong kinh dạy chúng ta rất rõ ràng. Giả sử cúng dường hằng sa các bậc thánh không bằng mạnh mẽ cầu thành chánh giác. Tức là quý vị có một tín tâm vững chắc Cầu sanh Tây Phương thế giới cực lạc, Cầu câu đều là chân thật, Nguyện sanh cực lạc thấy Phật a Di Đà, Đều phải giảng sanh về cõi của Như Lai kia. Đoạn kinh này thọ ký cho chúng ta giảng sanh thành Phật, Mỗi vị ở phương khác thứ lớp thành Phật, Đồng tên là Diệu Âm Như Lai. câu trước là thọ ký chúng ta thành Phật, Cho nên đoạn này xác định tính tâm của chúng ta, Khiến cho chúng ta, Đối diệt cầu giảng sanh không còn một chút hoài nghi Người chân chánh học Phật nên cầu giảng sanh tịnh độ Kinh dạy rằng gặp được kinh này Tùy ý nguyện cầu đều có thể được độ Đây là một câu trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói Tương lai Phật Pháp của Đức Phật Thích Ca Ở thế gian tiêu diệt hết Chỉ còn bộ kinh này ở thế gian Tất cả kinh khác đều không còn Riêng kinh dô lường thọ vẫn lưu thông trên thế gian khoảng 100 năm. Đối cách khác, Phật Pháp diệt, kinh dô lường thọ diệt sao cùng. Trong kinh thường ví dụ rằng, chúng sanh đều là người bệnh, đều mắc bệnh nặng. Đức Phật là bậc y dương, Pháp như thuốc hay. Những bệnh chúng sanh mắc phải, Đức Phật thích ca có những thuốc hay đều không còn hay nữa. Vì sao không còn hay? Vì trị bệnh không hết. Cuối cùng chỉ còn dựa vào phương thuốc hay nhất có thể trị được Mà tất cả thuốc đều không trị được Thuốc ấy là thuốc gì? Đó tức là niệm Phật cầu giảng sanh tình độ Thuốc này vẫn còn công hiệu Thế thì chúng ta có thể tưởng tượng được Các pháp môn đều không độ được mà pháp môn này có thể độ Công đức và sức mạnh của pháp môn này vượt hơn tất cả pháp môn khác Nếu như không vượt hơn tất cả pháp môn khác thì Ngài Dân Thù Phổ Hiền đâu cần tu pháp môn này. Có lẽ các dị phải hỏi, vì sao Ngài Dân Thù Phổ Hiền không tu pháp môn này sớm một chút? Vì sao đến hội Hoa Nghiêm thành bậc đẳng giác với tu pháp môn này? Thật sự tôi khuyên quý vị, Ngài Dân Thù Phổ Hiền trước kia chưa có duyên không gặp, không hiểu được pháp môn này. Nếu như hiểu được pháp môn này, các ngài đã sớm thành Phật rồi. Các chị ấy chất giả cực nhọc tu hành, ba A Tăng kỳ kiếp, tôi đến Bồ Tát đẳng Giác mới gặp, mới hiểu được pháp môn này là thù thắng, là đệ nhất. Không tu pháp môn này, không thể thành Phật. Ngày nay, chúng ta thật may mắn hơn các ngài chăn thù, phổ hiền. Chúng ta mới học Phật thì đã gặp được. Thật không ai may mắn hơn chúng ta. Do đó, trong kiếp này, chúng ta thành tựu thì hơn ngài chăn thù và phổ hiền nhiều. Quý Tình vô lượng thọ có kẻ nói rằng hành siêu phổ hiền. Đó là lời nói thực sự, không phải chệch chối đâu. Trước là đồng với phổ hiền, sao là hành siêu hơn phổ hiền? Những người nào siêu hơn? Chúng ta là những người siêu hơn. Chúng ta vừa học Phật là gặp được, các ngày học Phật nhiều đời nhiều kiếp mới gặp được. Duyên của mỗi người không giống nhau, cho nên cuối cùng có câu hành siêu phổ hiền. Thật là không phải giả. Khi Phật Pháp triệt 100 năm, sau cùng ai gặp được kinh này, theo sở nguyện của mình đều được thành tựu cả. Nói cách khác, gặp được pháp môn này, tức có thể mãn nguyện, cầu phước báo trời người, nhất định được phước báo trời người. Muốn chứng a la Hán, chứng quả Bồ-Tát, muốn thành Phật đều tùy theo ý được mãn nguyện cả. Thực không thể nghĩ bàn, Đương nhiên, người thông minh gặp được pháp môn này Nhất định cầu vô thượng Bồ Đề là hạng thứ nhất Cầu chứng Bồ Tát La Hán là hạng thứ hai Cầu phước báo trời là hạng thứ ba Trong cửa Phật có cầu tất ứng Câu nói này chúng ta thường nghe Nhưng trong cuộc sống thường ngày không thấy thật Vì sao? Mỗi ngày nguyện cầu, cầu không ứng Có phải trong Phật Pháp câu nói này có vấn đề? Thực ra không có vấn đề gì cả Trái lại có cầu tất ứng Vì sao có cầu không ứng? Nguyên nhân không ứng là vì sở cầu của quý vị Không như lý, không như pháp Cho nên không thể cảm ứng Vì thế mong cầu phải như lý, như pháp Hiểu được lý luận, hiểu được phương pháp Thì sở cầu của chúng ta hợp lý, hợp pháp Có cầu tất ứng ngay Thế nào là lý? Lý là tâm thanh tịnh Còn Pháp, Phật Pháp Đại Thừa là tâm thanh tịnh của ta, đương theo Phật Pháp Đại Thừa mà cầu, không có thứ gì không cảm ứng, thực sự là có cầu tức ứng, do đó tâm thanh tịnh rất quan trọng. Chúng sanh thời mặt Pháp, phước mộng chướng sâu, một Pháp môn này chỉ tính nguyện trì danh, bèn được câu siêu nhiều kiếp, giảng sinh cực lạc, thẳng lên bất hối. Những câu này đều là lời Phật. Chúng ta sanh ra trong thời kỳ mạt pháp của Đức Phật Thích Ca, nhất là ở xã hội hiện đại chúng ta ngày nay. Đi khắp thế giới mới thấy bốn chữ ngũ trược ác thế trong kinh nói, xác thực mô tả thế giới hiện đại chúng ta ngày nay tương ứng hoàn toàn. Trược là ô nhiễm, không những môi trường toàn thế giới bị ô nhiễm quan trọng mà lòng người ô nhiễm còn nghiêm trọng hơn môi trường thực đáng sợ. Thời gian này có điểm nạn đại họa tới, đó là phước mỏng. Phước như thế nào gọi là phước mỏng? Bởi vì chứng sâu dày. Chứng sâu dày thì phước mỏng. Nghiệp chiếu phế mỏng, phước mới dày. Cá nhân như vậy, gia đình cũng như vậy, đoàn thể xã hội, quốc gia, toàn thế giới đều như vậy. Trung Quốc từ xưa đến nay, ngược dòng lịch sử từ nhà Hạ, Thương châu đến vũ chương, lại ngược dòng đến hoàng đế là năm năm. các ngài chăm chăm sự nghiệp ổn trị phước đức cho chúng sanh, đã áp dụng phương pháp nào? áp dụng giáo dục chính trị của thánh nhân. các ngài đem giáo dục đặt trên chính trị là vị trí quan trọng nhất. do đó lập quốc, quan dân giáo học là trước tiên. mục tiêu giáo dục của các ngài là để cho mọi người biết giá trị, ý nghĩa của nhân sinh biết sự quan hệ giữa người và người, phải đối xử với nhau như thế để đạt hạnh phúc viên mãn, đó là giáo dục. Ngày nay, sự đề phòng dở tan hết, giống như cơn hồng thủy tràn lan dở tiêu hết, không còn cách nào sửa chữa. Nam dân quốc trở về sao, không còn coi trọng giáo dục luân lý nữa. Quan hệ giữa người và người không còn ai nghĩ đến, luân lý tan dở cả. Do đó, Cha không ra cha Con không ra con Con biết sự quan hệ giữa mình và cha mẹ Con biết sự quan hệ gia tộc Con biết sự quan hệ xã hội Như vậy phải làm sao? Nguyên dân thiên hà đại loạn là ở chỗ này Người nước ngoài Trước kia bảo toàn xã hội dựa vào tôn giáo Trung Quốc dựa vào giáo dục so với tôn giáo cao minh hơn nhiều Ngày nay Trung Quốc quăng bỏ giáo dục Còn người nước ngoài thì sao? họ tuyên bố thượng đế chết rồi do đó ở nước mỹ nhiều nhà thờ đều bị bán vì sao thế vì không còn tín đồ đi nữa nhà thờ không thể duy trì và bị bán rất rẻ trung quốc hàn quốc việt nam có rất nhiều pháp sư đến nước mỹ mua nhà thờ dọn bỏ chứa thập của nhà thờ rồi ăn trí tự phật lên thì liền biến thành đạo tràng phật giáo ở nước mỹ đến đâu cũng thấy việc này Tiên bố thường đế chết rồi, họ không còn tin thượng đế nữa. Cho nên xã hội cũng loạn động. Ngày nay, lòng người nhiễm u lan tràn toàn cả thế giới, thật đáng sợ. Còn ở Đại Loan, đấy thực mây thi còn chút Phật pháp. Phật pháp ở chúng ta so trên thế giới là Phật pháp thời mạt pháp, cũng sắp đến diệt pháp. Trong tưởng tượng của tôi, Đài Loan chúng ta qua một thời gian sau, toàn thế giới tập hợp nhiều người, giảng bộ kinh lớn thì không thể có. Sau này, giảng những bộ kinh lớn ở nơi nào? Đại khái chỉ có thể ở Phật học viện, ở trường học, học sinh cố định đến cầu học, còn đại chúng thì không thể được rồi. Cho nên ở nước ngoài, họ rất thích thứ gì? Thích nghe giảng, mà thời gian càng ngắn càng hay. Đương nhiên, tốt nhất là nửa tiếng đồng hồ, Như vậy họ rất vui tiếp thọ Cho nên một bộ kinh giảng mấy mươi giờ, mấy trăm giờ Thì họ không có ý niệm muốn nghe Do đó phương thức giảng kinh như thế cũng mau đến tiêu diệt pháp Ngày nay mọi người vẫn còn có duyên gặp được may mắn này Thật không dễ dàng đâu Ở đây nói phước mỏng, phải biết mỏng ở chỗ nào Mỏng ở nghiệp chứng sâu dày Đó là dòng tưởng chấp trước là tri tà kiến ngày ngày càng tăng trưởng. Tôi trở về lần này, nghe thư sĩ giảng phô văn nói mấy câu, cảm thấy mấy năm học Phật ông rất tiến bộ. Giảng pháp cho bà mẹ nghe, ông nói: "Hành chính viện trưởng, thủ trưởng các bộ hội ở lập pháp viện chúng tôi đều bị những ủy viên chỉ ngay mũi chửi mắng. Ông đi hỏi bà mẹ của họ, các anh có cần coi trọng hành chính viện trưởng không?" Bạn bè của họ lắc đầu, chúng tôi coi thường, mọi người cũng coi thường, quốc dân chúng tôi coi thường thủ trưởng chính phủ. Ông liền hỏi, quốc dân chúng ta coi thường thủ trưởng, chính phủ, người ngoài quốc làm sao để không coi thường? Đương nhiên coi thường, người ngoài quốc cũng coi thường, cho nên cầm hộ chiếu Đài Loan đi ra, họ không ưa. Ngay cả người Đài Loan chúng ta đến nước ngoài, người ngoài quốc cũng coi thường, đó là ai chịu thiệt? những ủy viên lập pháp này phá hoại hình tượng chính phủ chúng ta. Chiều thiệt thòi lại dân chúng của ta. Ngày nay may mắn là Đài Loan có tiền, người Đài Loan đi nước ngoài, người ta xem hộ chiếu của Đài Loan là xem bản thân bạn có tiền, cho bạn một cái cực đầu. Còn nếu như không có tiền, ai coi bạn ra gì? Đó là thực tế, không dễ dàng đâu. Người Nhật Bản gì sai được toàn thế giới, quốc gia nào cũng tôn kính. Quý vị đến Nhật mà xem dân chúng Nhật đối với quan viên của họ rất cung kính, họ kính lệ 90 độ. Dân chúng tôn trọng quan viên chính phủ, người nước ngoài tôn trọng quốc gia của bạn. Cư sĩ chẳng phong văn nói với tôi, tôi không ngờ bây giờ tôi có thể giảng được như vậy. Trước kia, ông đã làm ăn, đối với những việc này chưa từng quan tâm. Bây giờ ông có cách nhìn sâu sắc, đó là trí tuệ, do đó chướng mộng. Phước huệ tăng trưởng Nên đối với tất cả sự việc Ông đều thấy rất rõ ràng, thấu đáo Ông giảng rất nhiều Tôi chỉ nêu ra một chuyện cho quý vị nghe thôi Đó thật là người thức tỉnh Thời đại này Môi trường và lòng người ô nhiễm nghiêm trọng Pháp môn khác không cứu kịp Còn bái sơn không thể tiêu trừ nghiệp chướng Nhưng vì nghiệp chướng quý vị quá nặng Nên pháp môn bái sơn không tiêu trừ được Lệ lương hoàng sám cũng không thể tiêu nghiệp chứng được Nghiệp quá nặng, tiêu không nổi Giống như người bệnh quá trầm trọng Thuốc không có công hiệu Thuốc bị mất hiệu quả Chỉ còn có một thứ thuốc đặc biệt hiệu quả Duy có pháp môn này Tính nguyện trì danh có thể công siêu nhiều kiếp Nhưng môn thuốc đặc biệt này Người không biết nhiều Không nên cho rằng người Đài Loan chúng ta niệm Phật rất nhiều giảng kinh chi đạt cũng rất nhiều giảng cứ giảng niệm cứ niệm nhưng không biết không nhận thức chỉ nghe nói mà không thực sự nhận thức nó tức là không thực sự tín nguyện trì thanh do đó dù giảng kinh nghe kinh niệm phật không có hiệu quả nghiệp chướng không tông sạch phước huệ không tăng trưởng nên không phát sinh hiệu lực người thực sự đối với pháp môn khó tin này có nhận thức Dù không nhiều, thật sự tin tưởng Họ chân thành phát nguyện, thành tâm niệm Phật Công phu như thế sẽ đắc lực Hiện tượng đắc lực là dọng niệm Phiện não của họ sẽ giảm dần Mỗi năm mỗi tháng càng ít dần Phước huệ của họ càng tăng trưởng Không chỉ trí tuệ tăng trưởng Mà phước báo cũng hiện tiền Thế nào là phước báo? Phần trước có giảng qua Có câu tất ứng là phước thế thì cầu sanh thế giới tây phương cực lạc thực là công sư nhiều kiếp quý vị không áp dụng pháp môn này mà áp dụng môn khác để tu ít nhất phải tu hai a tăng kỳ kiếp mới có thể sanh đến thế giới hoa tàn đến đấy rồi lại gặp ngài văn thù phổ hiền quý vị lúc ấy mới có cơ hội gặp được pháp môn này mới bắt đầu tính nguyện trì thanh dẫn sanh tây phương cực lạc quý vị thử nghĩ chúng ta hiện nay tin tưởng đã đến thế giới cực lạc họ phải đi quanh co vất hết hai a tan kỳ kiếp đến lúc đó mới gặp nhau vì sao anh lại đến muộn thế chúng tôi đã đến từ lâu rồi anh đến là muộn thế cho nên pháp môn này thật là công siêu nhiều kiếp nói hai a tan kỳ kiếp là rất ít có người vòng quanh vô lượng a tan kỳ kiếp mới đến được thế giới cực lạc Viên chứng tam bất thối, ngôi vị này thực tế là bằng ngày tranh thù phổ hiền, bởi vì thường nói phải tu chứng được Bồ Tát đẳng giác mới có thể viên chứng tam bất thối. Nếu như đem tiêu chuẩn này phóng đại một chút là chiên cháo Bát Địa Bồ Tát. Bát Địa là bất động địa, vì bảy địa trước còn thối chuyển, bát địa mới bất thối. Đến đây, thật là diêu mãng tam bất thối. Do đó, thông thường lối tu pháp môn này là đoạn tận 88 phẩm kiến hoặc của ba cõi, chứng quả tu đà hoàng. Coi như trải qua hai A-Tăng kỳ kiếp, nếu chưa đoạn dứt 88 phẩm kiến hoặc, thì vẫn còn luân hồi lục đạo. Đoạn dứt 88 phẩm kiến hoặc là chứng được vị bất thối, không bị đọa ba đường ác nữa. Sanh đến cõi trời là tiến rơi xuống nhân gian là thối. Tiến tiến thối thối, cõi trời, cõi người. Như vậy, phải tu hai A-Tan kỳ kiếp Mới tu mạng thức địa Bồ-Tát, Chứng được bát địa, chứng bất thối chuyển. Pháp môn này, trong một kiếp hoàn thành, Chắc chắn pháp môn khác không so sánh kịp. Không tin, không học là phước mỏng chứng sâu. Xin hỏi vì sao họ không tin? Vì họ phước mỏng vậy, họ không có phước phần Nếu không có pháp môn duy di diệu như thế này Thì hàng phàm phu làm sao có thể vượt qua biển nghiệp sanh tử Mà lên bờ kia Câu nói này thật dạng phần chính pháp Không có pháp môn này Mười phương ba đời tất cả chư Phật Không thể độ chúng sanh Người học Phật chúng ta thường hoài nghi trí tuệ của Phật Rốt cuộc là thật hay giả Tuy Đức Phật rất có trí tuệ Rất có năng lực nhưng Ngài cũng có cái mức năng Đức Phật tự nhiên không phải là toàn tri toàn năng Nếu như Đức Phật thực sự là bậc toàn tri toàn năng Thì người tạo trọng tội liền phải đọa địa ngục A Tỳ Đức Phật có thể bảo họ lập tức thành Phật không? Giả như Ngài có năng lực dạy họ lập tức thành Phật Thì không cần phải nói Trí tuệ, năng lực của Đức Phật là duyên mãn Đức Phật làm không được Thì năng lực của Ngài vẫn là có hạn Đức Phật có thể hay không làm được Ngài thực sự làm được Đức Phật dựa vào những thứ gì mà làm được Ngài dựa vào pháp môn này Là thật không phải giả Vấn đề là ở chúng sanh không phải ở Ngài Chúng sanh tin hay không tin thôi Nếu tin Ngài thực sự có phương pháp giúp họ lập tức thành Phật Đó là pháp môn phi diệu Pháp môn phi diệu này chính là tính, nguyện, trì danh, giảng sanh bớt thối, được ca ngợi đến cực điểm. bát địa phàm phu là những phàm phu tội nghiệp cực sâu dày, đều có thể một đời liễu sanh tử thành Phật Đạo. Qua biển nghiệp, sanh tử tức là liễu sanh tử, mãi mãi thoát khỏi luân hồi, chỉ có pháp môn này thôi. Mà lên bờ kia là thành Phật Đạo, giảng sanh sẽ về thế giới cực lạc Tây Phương. Cho nên pháp môn này là một đời thành Phật Thực sự muốn thành tựu thì quyết lòng niệm Phật Từ đây về sau không đối loạn chuyện khác Đó là trung thực Còn muốn bái sơn hay lạy đương hoàng sám là không trung thực Thực sự mà nói Lại muốn tụng kinh Kim Cang Tụng kinh Pháp Hoa cũng không trung thực nữa Quý vị xem Tây Phương Sát Chỉ Bồ Tát Giác Minh Đại Hành nói Người niệm Phật tối kỵ là sen tạp Thế nào là sen tạp? Tụng kinh là sen tạp Ngoài tụng kinh Di Đà, kinh Châu Đường Thọ Quý vị tụng kinh khác là sen tạp Nhất là những kinh điển không cùng tông tình độ Trì chú cũng là sen tạp Tạp tâm nói chuyện phím càng không nên Còn nghĩ tưởng đến thần thông cảm ứng đều là sen tạp Ngay cả dự pháp hội cũng thế Tại vì sao? vì tâm không chuyên nhất niệm phật bị gián đoạn do đó chỉ tụng một bộ kinh mà thôi kinh di đà hay kinh vô lượng thọ cũng được vì hai kinh này đồng bộ nên gọi là đại bản tiểu bản đại bản giảng rõ ràng tỉ mỉ hơn một chút tiểu bản thì giảng thực đơn giản đây là một bộ kinh không phải hai do đó tụng kinh này là nhớ phật trì danh là niệm phật Giớ Phật niệm Phật thì hiện tiền hoặc xa lì chắc chắn thấy Phật, cho nên không thể sen tạp. Bồ Tát tại thế chí vậy chúng ta thực hay. Tịnh niệm tương tục, không cầu phương tiện khác, tự được tâm khai mở. Không cầu phương tiện là không sen tạp, bất cứ pháp môn nào cũng không áp dụng, chỉ trung thành với một câu A Di Đà Phật, đến cùng là thành công. Tự được tâm khai Tâm khai là lý nhất tâm bất loạn, Thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, áp dụng những phương pháp gì? Chỉ một câu A Di Đà Phật, quý vị có thấy đơn giản không? Tiết kiệm được nhiều công việc không? Đâu cần phải đi tìm kiếm, người tìm kiếm sự phiền phức cho chính mình, há chẳng phải là phước mỏng chướng sâu dày sao? Hàng người nào không có chướng ư? Hàng người nào phước báo rất lớn? Là hạng người một câu Di Ajita Phật niệm đến cùng Người này không có chứa ngại Người này phước báo đệ nhất Chư Phật, Bồ Tát đều khen ngợi Nên nhớ lấy lời của Đại sư Liên Trì Ba tạng, 12 phần giáo là để cho người khác ngộ Tự mình không cần dùng Cũng tức là dẫn người khác đi tìm đường giống như địa đồ vậy Người không biết đường để họ tìm kiếm còn chúng ta đã biết đường rồi thì không cần dùng địa đồ nữa để người khác dùng pháp sư nguyên hiểu nói 48 nguyện trước vì hằng phạm phu sao luôn cả thánh nhân tam thừa có thể thấy cái hay của tịnh độ trước tiên phạm phu được độ vậy ngài nguyên hiểu sống vào thời nhà đường người hàn quốc lưu học ở trung quốc chuyên tu tịnh độ cũng là một vị đại đức có thành tựu ở tông tịnh độ Ngài có chú giải trong kinh vô lượng thọ rằng: bốn nguyện trước gì hàng phạm phu, đó là nói rõ pháp môn này Đức Phật dùng nó để độ ai? Độ cõi đời trượt ác, độ phạm phu nghiệp chướng sâu dày, chứ không phải độ bồ tát. Độ bồ tát là phụ, độ phạm phu là chính. Chúng ta nghe lời nói này có lẽ nghi ngờ bồ tát so với chúng ta cao hơn. Đức Phật thích ca. Dùng phương pháp khác độ Ngài Còn chúng ta nghiệp chướng sâu dày Nên đem pháp này độ chúng ta Đại khái cho pháp môn này Không phải là pháp môn rất cao Chúng ta ở đây khởi tâm động niệm Nghi thần kia quỷ Vì sao Đức Phật không dùng pháp môn này Đi độ Bồ Tát Bồ Tát phước mộng chướng sâu Tại sao thế Đó là do các Ngài không tin Bồ Tát không tin Vì pháp khó tin Còn phàm phu gì sao tin? Quý vị không nên thấy ở đây họ là phàm phu. Phàm phu có thể tin là vì họ nhiều đời nhiều kiếp trong căn lành từ lâu. Ngày lây, họ đoạn lạc chúng phàm phu. Đức Phật vừa tuyên thuyết, họ lập tức tin ngay. Cho nên, phàm phu có lúc phước báo vượt hơn Bồ Tát. Trí tuệ Bồ Tát so với chúng ta cao hơn, Nhưng lực phước chưa chắc các ngài đã đầy hơn phàm phu phàm phu đã một đời đến thế giới tây phương cực lạc thành phật, bồ tát không rõ phải trải qua bao nhiêu a tăng kiệt kiếp mới sanh đến thế giới cực lạc. do đó phần trước đã nói công siêu nhiều kiếp, bồ tát dẫu phải ở bên ấy nhiều kiếp tu hành mới thành tựu siêu diệt. quý vị đủ tin rằng do cang lành nhiều đời nhiều kiếp phước đức hiện tiền mình mới được tiếp thọ nghe mới thích thú, dứt khoát không phải là người thông thường có thể tin tưởng được. người phàm phu bình thường nhiều đời nhiều kiếp căng lành không thể thuần thục. cứ gì thưa nghĩ xem, chung cư chúng ta có dân cư đang ở là bao nhiêu? từ trước đến nay chưa có ai đến đây ngay kinh một lần nào. cứ gì ở rất xa mà vẫn đi tới, còn họ chỉ cách dát tường mà không đi tới. điều này chứng minh Cứ chuyện nhiều đời nhiều kiếp có căn lành thành thục, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cho nên, ngài Quy Giểu nói mấy câu rất hay, đem lại cho chúng ta một tín tâm rất mạnh. Phật thánh nhân tam thừa, nếu căn lành phước đức hiện tiền, các ngài có thể tiếp thọ. Sự tiếp thọ cũng phải đợi thời tiết nhân duyên, xem nhân duyên sớm muộn, cơ duyên bội bội không đồng nhau. Hôm nay cứ chuyện khi tôi giảng như thế, Mà tiếp thọ thì căn lành của quý vị So với tôi sâu so dày hơn nhiều Tại sao thế? Vì khi xưa Thầy tôi cực lực khuyên tôi tu tịnh độ Tôi còn nửa tin, nửa ngờ Tôi không tin mà nói với các vị đồng tu rằng Tôi tin tịnh độ Vì giảng Kinh Hoa Nghiêm 17 năm Tôi từ Kinh Hoa Nghiêm khai ngộ Đại triệt đại ngộ Ngộ cái gì? Ngộ vì thấy tất cả chư Phật Đều áp dụng pháp môn này thành Phật Vì thế tôi quyết định học pháp môn này Không cần đến Kinh Hoa Nghiêm nữa Mà xem Kinh ấy như là công cụ đưa tôi vào tịnh độ Như qua sông rồi không cần đến thuyền nữa Ở trong Kinh Hoa Nghiêm Phát hiện được bí mật của chư Phật Bồ Tát thực không dễ dàng đâu Ở Mỹ tôi thường khuyên mọi người Cũng có nhiều kết quả Hiện nay Pháp Sư Ấn Hải ở Los Angeles Cũng tin tưởng Trước kia Ngài không tin Hiện đây, ngài thực sự phát tâm giảng kinh vô lượng thọ, niệm A Di Đà Phật. Ở San Francisco, pháp sư Diệu Tịnh cũng tin, ngài trước kia học tông Thiên Thai, thường tọa thiền. Bây giờ, ngài niệm Phật và kêu mọi người niệm Phật, thật không phải dễ dàng. Ở California, có hai vị pháp sư Hoàng Chương Tịnh Độ, thật là phước báo cho người ở xứ này. Có thể thấy cái hay của Tịnh Độ. Trước tiên là độ khắp hàng phàm phu Chúng ta không nên xem thường pháp môn này Nó thực sự độ được những người căng tánh như chúng ta Nếu ai nương theo pháp môn này Tu học, quyết định được độ tha lực diệu pháp khéo hộ thành nhân Ở thế gian chúng ta đây Vì không có trí tuệ Không biết chân tướng thế gian Cho nên không thể không hoài nghi Vì hoài nghi nên cầu Đức Phật, Bồ Tát Cầu quỷ thần đến bảo hộ Tại sao phải cầu như thế? Người thế gian cầu Phật, thần, quỷ Nhưng những gì Phật, thần, quỷ Có bảo hộ họ không? Rất khó nói Đoạn này xác thực Đầy đủ sự cầu nguyện của chúng ta Hộ là bảo hộ Hành nhân là người y theo phương pháp này tu học Người tu hành đời mặt thế Có nhiều chứa nạn Ấm ma quấy nhiễu Hành nhân chánh kiến vừa mất, bèn xước vào lưới ma Mấy câu nói này tả rất chính xác xã hội hiện nay của chúng ta Yêu quái ma quỷ rất nhiều Có thể nói, từ khi có lịch sử đến nay, chưa có hiện tượng này Ở thế gian ngày nay, dù ở góc độ nào cũng đều có yêu ma quỷ quái Những yêu quái này làm chướng ngại sự tu hành của quý vị Làm ngăn trở con đường giảng sanh, không để cho quý vị thành tựu. Đó là sự khó khăn của người tu hành Trong hiện tại Những yêu ma quỷ quái này là thế nào? Là hiện tượng thần thông Nói chung đó có nhiều phương pháp dụ dỗ mê hoặc Không cho quý vị chuyên tâm tu học Đó là những thứ ma quỷ Yêu quái Nói thật Ta ngồi đây niệm Phật Ở bên kia có thượng sư mật tông quán đảnh Ta quyết tâm đi xem thử Thế là Bị dụ dỗ mê hoặc Công phu niệm Phật của ta bị gián đoạn Trong đầu lại thấm vào một chút tri thức khác Phá hoại nhất tâm bất loạn Phá hoại câu phu thành tựu của chúng ta Đó là yêu quái ma quỷ Thậm chí ma quái này còn là những bạn bè đồng tu rất tốt Có khi không phải ai khác mà chính là mình đấy Tại sao là chính mình? Vì tâm hiếu kỳ chỗ này cũng muốn đi xem Chỗ kia cũng muốn đi xem do đó quý vị chọn đời công phu niệm phật mà không đắc lực ấm ma nhiễu loạn ấm ma là ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức quý vị xem kinh lăng nghiêm có trình bày về ngũ ấm ma mùi ấm có mười loại tất cả có năm mươi ngũ ấm ma năm mươi ngũ ấm ma này trước kia thỉnh thoảng hiện ra còn bây giờ tất cả đã sổ lòng đó là một phiền phức lớn Quý vị xem giảng sanh luận của Pháp Sư Đàm Loan. Pháp Sư Đàm Loan là người vào thời Nam Bắc Triều rất nổi tiếng về Pháp môn Tịnh độ. Trong giảng sanh luận chú, Ngài nói Thời kỳ mạt Pháp tức là thời chúng ta hiện nay mà hiện nay là thế giới như thế nào? Có La Sát là vua, có Thánh Tiên Dương là chư Phật Bồ Tát Tái Lai, là Bậc Thánh Hiền. Ở thế gian hiện nay, Bao nhiêu người làm lãnh tụ là La Sát, Atula đến, lớn làm quốc gia, nhỏ làm đoàn thể. Lãnh đạo đoàn thể chúng ta là La Sát, Atula nên rất nặng tâm sân hận, điên đảo, tâm đố kỵ, tâm phục thù. Cho nên ngày nay, việc xử sự, đãi người tiếp dật, ở đâu cũng phải cẩn thận, chắc chắn sẽ không đắc tội với những vị này. Đắc tội với Phật, Bồ Tát, không sao, các ngài không trả thù vì tâm các ngài thanh tịnh bình đẳng. Còn quỷ chương là sát, atu thì không nên đắc tội. Nếu đắc tội với họ sẽ bị trả thù rất nặng đấy. Cho đó, người tu hành không nên bỏ mất chánh kiến. Chánh kiến là gì? Lương bộ kinh vô lượng thọ, đưa vào một câu a di đà Phật là chánh kiến. Chánh kiến mất đi thì làm sao người ta tham thiền, làm sao trì chú chánh kiến mất đi là thuộc ma gì? đó là tâm ma của quý vị khởi lên tà tri tà kiến yêu ma quỷ quái ở bên ngoài đến dụ dỗ như là quý vị muốn xem thần thông sẽ có người đến dắt đi liền họ nói đại đức nọ phóng quang xa hai ba thước đến đó quy y bái ông ta làm sư phụ bên trong có ngủ ấm ma bên ngoài có yêu ma quỷ quái trong ngoài kết hợp lại liền rơi vào lưới ma. Đời này không ra khỏi ba cõi, không thoát khỏi lục đạo luân hồi, mà còn phải đọa ba đường ác. Giả Phật pháp mà không được lợi ích thực đáng tiếc. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, không khởi tâm cho là thánh, đó là cảnh giới thiện, nếu cho là thánh thì bị tà ma lôi kéo. Đây là Kinh Lăng Nghiêm dạy cho chúng ta phải xử trí hoàn cảnh thế nào? Không khởi tâm cho là thánh, nghĩa là khi gặp việc kỳ quái mà không cho là lạ, tâm ta không dao động thì đó là cảnh giới lạnh. Họ phóng hào quang, họ bay khỏi mặt đất, có phải họ thực sự phóng quang hay không? Họ thực sự bay khỏi mặt đất hay không? Nói cho quý vị biết, đó là thật, không phải giả đâu. Phóng quang hay bay khỏi mặt đất, ngày nay các nhà ma thuật đều biết làm. Có gì lạ đâu. Không có gì là hi hữu cả. Giờ đó trong tâm không nên có tâm hâm mộ, không nên có tâm hiếu kỳ, không khởi tâm cho là thánh thì cảnh giới hiện tiền ta vẫn như như bất động, tâm ta vẫn thanh tịnh, không bị kẻ khác ô nhiễm, không bị họ dao động. Nếu cho là thánh thì bị tà ma lôi kéo. Quý vị nhìn không ra cho đây là người tu hành chân chánh, có công phu thực sự. Là Phật Bồ Tát tái Lai Quý trị sẽ bị mắc lừa Sẽ lạc vào đưới ba chương Do đó Trong thiên sao cùng Cô quyển cốc hưởng tập Hoàng điệm tổ khi chúng ta Người tu hành trong thời mạng Pháp Quý tinh hoa không nhiều Không nên ồn ào Không cần đông người Năm ba người tu hành không coi là ít Phải là người thực sự Chí đồng đạo hợp quyết định cầu sanh Tây Phương Đạo tràng trọng thực chất Không trọng hình thức Thế nào là hình thức? Đạo tràng tra nghiêm là hình thức Hương hoa thịnh là hình thức Đồ chúng đông là hình thức Thế nào là thực chất? Đạo tràng thực sự có phương hướng Có mục tiêu, có lý luận Có phương pháp Như đạo tràng chúng ta đây Chúng tôi đề xướng một bộ kinh Một câu a di đà Phật Đó là chúng ta có mục tiêu Có phương hướng Mục tiêu của chúng ta là thế giới cực lạc Phương hướng của chúng ta là Tây Phương Do đó hiện nay bản hiệu bên ngoài tháo ra Đều không cần, đó là hình thức Tu hành đặt nặng ngộ bản tâm Đó là các vị tu mật tông nói Còn người tu tịnh độ chúng ta Thường đặt nặng ở nhất tâm bất loạn Cũng là tu hành trọng ở tâm thanh tịnh, Không trọng cảm ứng Ngay cả cảm ứng chúng ta đều không cầu Quý vị nghĩ như thế tâm thanh tịnh biết bao nhiêu. Cảm ứng, thiền định, thần thông, nhất tâm bất loạn, thế Phật A Di Đà, thế hoa sen, tất cả đều không cầu mong. Có ý niệm này đều là tà niệm, là ma ngủ ấm giấy khởi. Chẳng cầu những thứ đó mà chỉ cầu tâm thanh tịnh thôi. Công phu thành thục, nhất tâm bất loạn chính là cầu đó tu hành như thế mới có thể thực sự đắc lực ở thế gian này đến đâu cũng đầy rẫy yêu ma quỷ quái họ cũng không có cách hại chúng ta cho nên mình phải hiểu cách bảo hộ mình như thế nào có thể thấy rằng người tu vừa có chấp trước bèn mất chánh kiến ngay bên ngoài sức dụ dỗ tuy lớn mà bên trong như như bất động bên ngoài mê hoặc càng lớn Cũng không cách nào làm thương hại được. Sợ nhất là trong tâm quý vị có tà kiến, Hiếu kỳ, hiếu thắng, thích gì kỳ lạ, Đều là tâm ma. Trong tâm đã có ma, thì phiền phức to. Nên nói, vừa có chấp trước, bèn mất chánh kiến, Liền vào đường ma, lạc vào núi ma dương. cầu lên mà lại rơi xuống, Thậm chí rơi vào nê lê. Nê lê. Lê, lê là địa ngục, Xưa nay học Phật là hy vọng ngây thân này thành Phật, mà không nghĩ đến ngây thân này đọa địa ngục A Tỳ. Việc này có an ổn không? Nhất là chướng ngại người niệm Phật, phá hoại người niệm Phật. Nói niệm Phật không thể thành tựu. Nên tu pháp khác mới thành tựu, làm cho người niệm Phật thối thất đạo tâm. Điều này tội lỗi rất lớn, phải đọa địa ngục. Đó là họ phỉ bán tam bảo, mà tam bảo thì rất thua thắng là pháp môn đệ nhất pháp môn này thành tựu rất cao rất viên mãn rất rốt ráo nếu ai phi bán pháp môn này thì bị đọa lạc rất nặng không có đọa lạc nào nặng hơn là địa ngục ngũ vô gián nhiều người không biết được nên tạo những tội trọng này nhất tâm sương niệm a di đà phật không gián đoạn Không sen tạp, nhất định giảng sanh tịnh độ, pháp sinh tịnh không.